Nhỏ đào cầm mấy bình thuốc đi vào bị dòi nước trên tay mừng lia một đường bật lao quay quái y tôi xin lỗi Mừng lúng bún nói lật đật hạ tay xuống Nhỏ đào cười, <cười> Chuồng sạch rồi đó anh ừ, Anh giúp ông em đưa mấy con heo ra ngoài đi để em xịt thuốc nha Mừng bước qua ngăn chuồng kế bên chỗ nhốt hai con heo bất giác nhận ra lòng mình nôn nao quá nó nhắm mắt lại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 Dì điên nhìn Khoa bằng ánh mắt nghi ngờ. Khoa rút mười đầu ngón tay và mấy tóc bù xù. Cố nặng ra vẻ nhăn nhó. Đầu cháu đang nhất như là búa bổ gì. Thầy tám chép miệng ân cần. Nhất đầu thì trò nằm ngấy đi. Lần sau đi đâu à? trò nhớ đổi nón nghe chưa? Dạ dạ. Nói xong, Khoa lần xuống bếp chẳng biết làm gì nó bước ra sau hè. Đứng ngó bân quơ qua nhà bà chính ghe.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 Ăn ngon mà không chờ lâu. Chiếc Jeep Một phút 30 giây có ngay mì ngon xóa tan căng thẳng. Vui cùng chiếc Jeep, miễn mọi lớn tạo một áo thùng hè xinh xắn và ba gói trong mỗi thùng.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 hết thích bắn chim rồi đã lâu lắm, khoa và mừng không đi bơi, không đi bắn chim và không chơi những trò tuổi nó vẫn thường chơi mỗi độ hè về chỉ mới đây thôi những ngày đầu tiên qua đặt trưng về quê ngoại hai đứa còn háo hức rủ nhau đi lông nhông khắp nơi nhưng kể từ khi khoa và mừng phát hiện ra nhỏ trang và nhỏ đào trong khang khác và dễ thương ghê tụi nó không còn hào hứng với những trò chơi từng khiến tụi nó mê say nữa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 giập hoài thương kẻ người ta kiết lắm nghe lại còn múng miệng cười ngồi đằng sau người ta gọi trong giờ